Toàn năng tu luyện trí tôn trương 272 các ngươi tiêu ra đây là thế nào côn ve tơ. đa khe rô trên đường đi. Khương Tiểu Bạch đọc sách. Khương Vân đang ngồi tu luyện. Tiêu Ngọc nặc cũng sống như vậy. Bất quá nàng có chút ít phấn khởi. Có đôi khi ngồi không yên liền xem nói chuyện với Khương Tiểu Bạch. Nói liên quan tới tiêu ra ký ức. Cứ như vậy. Khương Tiểu Bạch còn chưa tới tiêu ra. liên từ tiêu ngọc nặng góc độ hiểu rõ tiêu gia. Tiêu gia tại Vũ Châu Phủ Thành là một đại gia tộc. Mặc dù không tính là đỉnh cấp tứ đại gia tộc, Nhưng tối thiểu nhất có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Mà tiêu gia kinh doanh chủ yếu là dược liệu dược tệ. Đây cũng là cùng Khương Tiểu Bạch Nghề Phủ có chút cùng một. Nghe nói tiêu gia có một loại dược tệ. Có thể khôi phục nhanh chóng một người tinh lực. Loại dược tề này để tiêu gia từ một cách tiểu gia tộc biến thành hiện tại trong phủ thành đại gia tộc. Khương Tiểu Bạch còn biết Tiêu gia hiện tại gia chủ là Tiêu Ngọc Nặc một vị tộc huyên Quan hệ nói gần thì không gần, nói xa thì không xa Nghe nói hai người phụ thân tuổi nhỏ chính là đối thủ cạnh tranh Quan hệ không tính đối lập Sẽ còn tiếc anh hùng trọng anh hùng Nhưng hai người hậu đại tự tự hồ chỉ có cạnh tranh Mặc dù cũng không tính đối lập. Liền không có loài kia tiếc anh hùng trọng anh hùng cảm giác. Đơn giản tới nói. Tiêu Ngọc Nặc tại tiêu gia địa vị rất bình thường. Phụ thân hắn đã lui khỏi vị trí hàng hay. Treo cái trường lão danh tự. Mà tiêu Ngọc Nặc những huyên để tỉ mồi kia. Cũng không có cái gì sáng chói nhân vật. Hậu đại cũng là như thế. Nếu không phải trước đó Khương Phục chạy. Tiêu Ngọc nặng đã sớm hướng nàng huyên để tỉ mũi khoe khoang. Lần này, nàng chính là có phương diện này ý tứ. Trở về ta muốn khoe khoang chết các ngươi. Trước đó để cho các ngươi cùng ta khoe khoang chính mình nhiều con nhiều cháu cái gì. Những cái kia đều là rác rưởi. Lão nương cháu trai một cách đỉnh toàn bộ đều có có dư. Đoạn đường này hơn 20 giờ. Một đường từ đế quốc mặt phía nam xuyên qua trung bộ. Ăn! Cái kia Vũ Châu xem như trung bộ biên giới. Sẽ đi qua tiến lên chính là đế đô vòng tròn. Tiểu Bạch ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể cùng ngươi nai nai dài dòng một đường quả nhiên có hiếu tâm. Khương Vân vùng trộm đối với Khương Tiểu Bạch khen cách này tự nhiên là đáp lấy tiêu ngọc nặng rời đi một lát thời điểm. Khương Tiểu Bạch trực tiếp trả lời. Dù sao ta cũng không có chuyện làm. Bất quá! Ngược lại là bị nai nai ảnh hưởng đến một chút Không phải vậy ta giống như đã có thể bắt được một chút đồ vật Xem ra Còn cần tìm một chỗ an tính Ngươi bắt được cái gì Ngươi không phải là muốn nói Ngươi từ ngươi trên quyển sách kia Lính ngộ được cái gì đi Khương Vân có chút nghi ngờ hỏi Dựa theo ý tứ đúng như tên gọi là như thế này Nhưng hắn cảm thấy chuyện này nghe làm sao Làm sao không đáng tin cậy đâu đạo A. Khương Tiểu Bạc trả lời. Khương Vân trầm mặc cảm thấy mình hỏi cái này vấn đề thật ngu xuẩn A. Thiên hạ này tu luyện. Trên cơ bản chính là dựa vào chiến đấu tích lũy. Cảnh giới đều có thể dùng tinh lực cùng thu hồn đi tích lũy. Sau đó trực tiếp đột phá. Đi lính ngộ cũng không nhất định có thể lính ngộ. Đồng thời cũng cần thời gian. Cũng tạo thành thiên hạ này đối với ngộ đạo loại này khái niệm thiếu thốn. Những tôn môn kia có lẽ còn có ngộ đạo khái niệm Nhưng cũng chỉ là có cái khái niệm Bọn hắn yêu nguyên vẫn là dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức đi tu luyện Để cao mình thực lực Bởi vì đây là hữu hiệu nhất suốt Khương Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy Thiên hạ này tinh võ giả thật rất hạnh phúc a Nếu như đổi lại là một chút tiểu thuyết bối cảnh Mỗi cái cảnh giới đều muốn đi lính ngộ Lính ngộ không được liền trực tiếp kẹp lại. Tốt a đây chẳng qua là tiểu thuyết mà thôi đi, ta gọi một cố tinh lực xa. Tiêu Ngọc nặng trở về, lôi ghéo Khương Tiểu Bạch liền đi, mà Khương Vân, nàng liền không có quản. Ngươi mặc kệ ta. Ta liền chính mình đuổi theo Tiêu ra bên ngoài cửa chính. Khương Tiểu Bạch ba người đứng ở nơi đó. Ba người thần sắc đều có điểm quái gì. Tổ mấu đại nhân. Ngươi không phải nói. Tiêu ra là tại cách này Châu phủ có thể xếp được 10 vị trí đầu gia tộc sao ta thấy thế nào? Đếm ngược 10 vị trí đầu gia tộc đều so nơi này tốt. Khương Tiểu Bạc nhìn trước mắt Tiêu ra đại môn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Đúng vậy a. Ngọc Nặc. Các ngươi Tiêu ra đây là thế nào? Khương Vân biểu thị đồng dạng nghi hoặc. Cách này cùng hắn trước kia thấy qua Tiêu ra không giống với. Hiện tại cách đại môn này đã bị nện mở. Cái kia tiêu ra bảng hiệu cũng có chút nhanh không nhìn được cảm giác Nếu như nói Những vết tích này là mới Bọn hắn lúc này đã sớm xông vào Nhưng cái này nhìn đã là mấy năm trước cứ như vậy Nói đơn giản Cái này tiêu ra đại môn mấy năm trước bị người phá hư Nhưng đến bây giờ đều không có người tới sửa để ý Ta cũng không biết à Chẳng lẽ tiêu gia bị người cho diệt môn rồi tiêu ngọc nặp hoài nghi nói. Nàng hoài nghi hiện tại bên trong cũng sẽ không có người cư ngụ Tiêu gia khẳng định là xảy ra chuyện gì biến cố lớn. Không bên trong có người khương tiểu bạch lắc đầu nói ra. Bên trong có người tiêu ngọc nặng hơi nghi hoặc một chút. Nàng đều còn không có cảm giác được bên trong có người. Nàng không khỏi nhìn về hướng khương vân. Khương vân tựa hồ cũng là giống như nàng kinh ngạc. U, V, Q, Q, M. Bên trong có hơn 100 người, không tính toán gì hết ít. Thật là kỳ quái. Vì cái gì nhiều người như vậy ở bên trong, cũng không đem cách đại môn này cho sửa chữa tốt đâu. Hương tiểu bạc rất là nghi ngờ nhìn xem cách đại môn này, nhiều người như vậy ở bên trong, mà cách đại môn này tựa hồ cũng là có người ra vào. Làm sao lại không ai muốn sửa chữa tốt nó đâu Coi như không có tiền đi Cũng chỉ có biện pháp đem cái đại môn này hơi tu chỉnh một chút Cũng không cần khôi phục lại lúc đầu khí phái bộ dáng. Nhưng tối thiểu nhất có thể làm cho nơi này có đại môn dáng vẻ đi hơn 100 người tiêu ra tại ta lúc rời đi Chính là tộc nhân đều có hơn 200 người Chớ đừng nói chi là hạ nhân Đi Vào xem Tiêu Ngọc nặc khẽ nhíu mày. Lúc này nàng cũng không đi quan tâm Khương Tiểu Bạch là thế nào biết bên trong có hơn 100 người. Nàng hiện tại có chút lớn lo lắng tiêu ra tình huống. Lo lắng cho mình phủ mấu các huyên đệ. Tiêu Ngọc nặc là vội vàng xông đi vào. Tốc độ kia nhanh đến có thể mang theo tàn ảnh. Khương Vân cũng đi theo vào. Sợ bên trong có cái gì tình huống. Mà Khương Tiểu Bạch thì là đi từ từ đi vào. Bên trong có cái gì tình huống. Hắn nhưng là thu hết vào mắt. Khi tiến vào Vũ Châu Phủ thành thời điểm. Khương Tiểu Bạch liền đem A Sở thể nổi máy giám thì đều thả ra. Đây là hắn đến mỗi cách lạ lẫm địa phương thói quen. Những này máy giám thì hiện tại lại một lần nữa bị Khương Tiểu Bạch thăng cấp cải tạo đằng sau. Tính năng cùng tính bí mật đều có nhảy vọt đề cao. Cũng bởi vậy. Hắn có thể thấy rõ tiêu ra nội bộ có bao nhiêu người Những người trong phòng kia Hắn cũng có thể thông qua nhiệt năng phát hiện Chỉ đơn giản như vậy biết bên trong có bao nhiêu người Mà hắn tự nhiên cũng biết bên trong những người này tình huống Thực lực lại là như thế nào Chí ít những người này đối với Khương Vân bọn hắn Cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp Hắn tại cửa ra vào nhìn một chút vết tích sau đó liền đi vào trong đó chỉ gặp bên trong kiến trúc cùng phía ngoài đại môn hoàn toàn khác biệt bên trong kiến trúc vừa nhìn liền biết có người quanh năm tại giữ gìn gần nhất một lần giữ gìn hẳn là tại mấy tháng trước đó tình huống này liền để khương tiểu bạch càng thêm không hiểu vì cái gì giữ gìn bên trong lại không đi giữ gìn đại môn đâu trong lúc này nhất định có vấn đề ạ mà còn chưa kịp suy nghĩ nhiều Khương Tiểu Bạc liền hướng về bên trong di động. Bởi vì hắn vừa mới nghe được một trận thanh âm. Gọi Tiêu Ngọc Phi đi ra. Các ngươi là ai đơn giản khinh người quá đáng đừng cho là chúng ta Tiêu ra dễ ướp hiếp đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ ve tơ một siêu phẩm Conan của lão Ibi. Thương ngươi không hiểu là thế giới Conan hàng ngày Liver vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 273 một lời khó nói hết không phải liền là để Tiêu Ngọc Phi đi ra. Khi dễ các ngươi cái gì rồi Tiêu Ngọc nặng có chút không hiểu hỏi. Đám người này là thế nào? Giống như đâm chúng bọn hắn cái gì? Lên! Đánh chết bọn hắn một đám người Tiêu ra vọt lên. Công kích Tiêu Ngọc nặng cùng Khương Vân. Còn có vừa mới tiến đến Khương Tiểu Mạch. Đương nhiên Khương Tiểu Bạc đây là bị một người trùng hợp phát hiện. Người kia liền tự cho là thông minh tìm thiếu niên này đến chút giận. Ở giữa hai cách này có thể xét là cao thủ. Nhưng thiếu niên này, nhìn cũng không lớn. Lại thế nào thiên tài, cũng không thể cường đại đến địa phương nào đi. Dựa vào chính mình tinh xoái cấp 5 thực lực, còn không phải dễ như trở bàn tay. À người tự cho là thông minh này đang đến gần Khương Tiểu Bạch thời điểm. Khương Tiểu Bạch liền trực tiếp một cước đá bay. Trong quá trình đang bay lượn. Người tự cho là thông minh kia nghĩ đến. Đây là có chuyện gì à? Lão tử làm sao lại bị một cước liền đá bay đâu. Thậm chí ngay cả làm sao ra chân đều không nhìn thấy à? Thiếu niên này. đã vậy còn quá mạnh. Sớm biết liền đi vây công hai người kia. À. Sai. Không muốn lên tương đối tốt. Lúc này. Vị nhân hương này nhìn thấy. Người vây công mà lên. Toàn bộ bị đánh bay. Bất quá bọn hắn tựa hồ so với chính mình may mắn một chút. Hai vị này rõ ràng muốn lưu tình một chút. Không giống thiếu niên này. Đem chính mình trực tiếp đá bay. Còn đá hướng tường. Không phải sao. Đá đụng vào. Các ngươi có ý nghĩ sao chúng ta tiêu ra đều đáp dạng này. Các ngươi còn muốn giấm chúng ta. Tốt à. Các ngươi liền giấm đi. Tiêu ra những người kia đối với Tiêu Ngọc nặng hai người giận dữ hết. Tiêu Ngọc nặng nhếu mày. Nàng đều không biết chuyện gì xảy ra. Đang lúc nàng muốn hỏi thời điểm. Đột nhiên phát hiện Khương Tiểu Bạch đi vào gầm thép bên cạnh người kia. Sau đó lên chân đạp giấm. Toàn bộ tràng diện đều im lặng. Tiểu Bạch ngươi đang làm gì à. Hắn để cho chúng ta giấm hắn a Yêu cầu như vậy thật kỳ quái a Nói không chừng đây là bọn hắn đảo đãi khách. Nhập ra tùy tục. Khương Tiểu Bạch hồi đáp, sau đó chuẩn bị đuổi theo kế tiếp. Ngươi lăn trở lại cho ta. Có hay không dạng này đảo đãi khách. Ta còn có thể không biết sao người ta đây là đang nói nói nhảm. Ngươi không nghe ra tới sao Tiêu Ngọc nặng tức giận quát. A đang nói nói nhảm A, xem ra là ta muốn sai, thật xin lỗi Khương Tiểu Bạch đứng qua một bên Ngươi nhất định là cố ý Ngươi chính là muốn giấm người mà thôi Các ngươi nói cho ta biết Tiêu ra đến cùng làm sao vậy Tiêu Ngọc Phi làm sao vậy Còn có Tiêu Kim Long trưởng lão ở đâu Tiêu Ngọc Nặc hỏi Trong lời nói Tiêu Kim Long chính là phụ thân của nàng Các ngươi rốt cuộc là ai Những tiêu gia tử đệ kia vẫn không trả lời vấn đề. Muốn trước hỏi rõ sở tiêu Ngọc nặng thân phận. Mà tiêu Ngọc nặng ngấm lại cũng thế. Làm sao cũng hẳn là là lời đầu tiên mình báo minh thân phận. Đang lúc nàng muốn lúc nói. Một thanh âm truyền tới. Ngọc nặng Ngươi trở về rồi mấy đạo nhân ảnh từ phía sau lướt đi. Bọn hắn vốn là nhận được tin tức tới tiếp viện. Vừa mới đám kia tiêu ra tử để đã phát ra tín hiệu. Để cho người ta tới. Mà bọn hắn phát tín hiệu đồ vật cũng rất có ý tứ. Lại là một loại thông tin cơ quan khí. Đây là thương tiểu bạch trước đó chưa từng gặp qua. Chí ít. Người khác dùng. Hắn chưa từng gặp qua. Tam cả. Tiêu ra chuyện gì xảy ra. Làm sao biến thành bộ dáng này tiêu ngọc nặc nhìn về phía mấy đạo nhân kia. Trong đó có một người chính là anh em ruột của nàng một trong. Nàng là trưởng lão nữ nhi. Sẽ không giống dòng chính như thế. Vài phòng người đều cùng nhau gia nhập xếp hạng. Nàng vị này tam ca gọi là Tiêu Ngọc Thụ. dáng dấp cũng là rất phù hợp cái tên này. Ngay tại lúc này lớn tuổi một chút. Bề ngoài nhìn hơn 40 tuổi. Cái tuổi này không biết còn có thể hay không gọi Ngọc Thụ Lâm Phong. Một lời khó nói hết a Chúng ta trở về rồi hãy nói. Khương Vân. Đã lâu không gặp. À. Vị này là tiêu ngọc thủ lắc đầu. Sau đó cùng Khương Vân chào hỏi. Đồng thời cũng phát hiện đứng ở một bên Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch cháu của ta Tiểu Bạch. Đây là ngươi tam tông tiêu ngọc thủ. Gọi tam công. Tiêu ngọc nặng mỉm cười giới thiệu. Một bộ hài lòng kiêu ngạo bộ dáng, Để cho người ta rất dễ dàng nhìn ra được. Vì này cháu trai để nàng rất tự hào Tam công tốt Khương tiểu bạc gọi người nói Hảo hảo đều đã lớn như vậy Khương phục tiểu tử kia đâu Tiêu ngọc thụ hỏi Hắn mang theo lão bà khắp nơi tiêu sái Chính là không dám trở về gặp phụ mẫu Một cái con bất hiếu Khương tiểu bạc lên tiếng nói Tiêu ngọc thụ trầm mặc, Có nói mình như vậy Phụ thân sao ngươi cũng là một cái con bất hiếu đi Ha ha đi thôi chúng ta đi vào trước lại nói Lão ra tử xem lại các ngươi tới Nhất định sẽ rất vui vẻ Tiêu Ngọc Thụ vừa cười vừa nói Sau đó mang theo khương tiểu bạch Ba người tiến vào tiêu gia hậu viện Đi tới trong một cái tiểu viện Lúc này Một cái hạt phát đồng nhăn lão giả Đang nằm trên ghế hít mắt Mà bên cạnh hắn để đó một cái bàn trà Phía trên trưng bày còn búc hơi nóng trà Phụ thân, ngươi xem một chút ai trở về rồi Tiêu Ngọc Thủ vui vẻ hướng về phía lão giả kêu lên. Vì lão giả này chính là phụ thân của bọn hắn Tiêu Kim Long. Ai vậy? Có phải hay không Đường Phong trở về? Hay là Đường Thiên trở về rồi Tiêu Kim Long tùy ý trả lời? Tựa hồ đối với hai người trong miệng này không phải đặc biệt chờ mong. Là Ngọc nặc trở về còn mang theo Khương Vân cùng nàng Tôn Nhi. Tiêu Ngọc Thủ nói ra. Cái gì Ngọc Nặng trở về rồi Tiêu Kim Long lập tức mở mắt. Nhìn về phía đám người. Sau đó nhảy lên một cái. Thân thủ kia không biết có bao nhiêu mạnh mẽ. Tiếp lấy một cái bước xa phóng tới Tiêu Ngọc Nặng. Bắt lấy Tiêu Ngọc Nặng tay. Tiếp theo chính là một cái ném qua vai. Ngã rầm trên mặt đất. Đương nhiên. Loại này trùng điệp quảng pháp. Đối với một cái cấp 6 Kinh vương tới nói. Đó là một chút da lông cũng sẽ không làm bị thương. Cũng bởi vậy, tiêu ngọc nặc mới có thể bị ngã. Nếu như không để cho trước mắt vì này xả giận. Nàng biết mình khẳng định sẽ còn bị oán niệm một đoạn thời gian. Nàng tại tới thời điểm liền đã làm tốt cái này chuẩn bị. Bất hiếu nữ còn biết trở về có biết hay không đã bao nhiêu năm không có về nhà tiêu kim long nổi giận mắng. Tựa như là 7 năm đi. Tiêu ngọc nặc yếu ớt nói. Bảy năm còn có hai năm bị ngươi nuốt lấy sao đã có chín năm tiêu kim long cả giận nói. À, chín năm sao tiêu ngọc nặc sống một tiểu nữ hài một dạng, loay hoay một chút góc áo. Lúc này, Khương Vân trực tiếp phát ra một tiếng đậu đen giao muống. Ngươi đừng buồn nôn ta có được hay không? Đều lớn cả không phải còn nhỏ. Đương nhiên, Khương Vân một tiếng này đậu đen giao muống, nginh đón hắn là bị tiêu ngọc nặc một trận nắm đấm. Hai người các ngươi lỗ hồng không cần tại lão nhân gia ta trước mặt tú ăn ái. Không phải nói các ngươi có cái tôn nhi sao, người đâu, Tiêu Kim Long lúc này hỏi. Lúc này, hắn phát hiện trước mắt giống như liền ba người. Tiêu Ngọc Nặc, Tiêu Ngọc Thụ, còn có chính là Khương Vân. Nơi nào còn có những người khác a? Khương Vân ba người mới phát hiện, Khương Tiểu Bạch đã không ở bên người. nhưng bọn hắn lại biết khương tiểu bạc ở nơi nào, bởi vì khương tiểu bạc liền tại bọn hắn trong tầm mắt. Lúc này, khương tiểu bạc thật cầm một cái trà mới chén, chạy đến tiêu kim long trong ấm trà trà, chính uống vào, cũng một bộ hưởng thụ bộ dáng, không sai trà ngon có linh khí. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với con ve tơ một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 274 ta đi xem một chút có thể hay không bãi bình hắn tiểu tử này chính là các ngươi tôn nhi. Một cây ruộng nhịp ngợm tiêu kim long về tới chỗ ngồi của mình uống một chút khương tiểu bạch ngâm chế trà hai mắt sáng lên. A, pha trà ký nghệ không sai, so ta lão đầu tử này ngâm đi ra tốt hơn một cái cấp vật. Không phải. Tiểu tử ta cũng là người thích trà. Không có việc gì ngâm trà cũng là thường. Trà này cũng không tệ lắm. Tự nhiên chảy ra tốt hương vị tới. Khương tiểu bạc khẽ cười nói. Mới tính không tệ đây chính là cực phẩm. Hiện tại tiêu ra tình huống này. Ta hiện tại cũng chỉ có một chút như thế. Tiết kiệm một chút uống đi. Đừng ngâm nhiều lắm. Tiêu Kim Long có chút đau lòng nói. Chính mình cách này trà vốn đang có thể kiên trì mấy ngày đó a. Mặc dù hắn không để ý chia sẻ. Nhưng hắn rất quan tâm ngày mai liền không có đến uống chuyện như vậy. Cách này kêu là cực phẩm. Không có liền không có đi đến ta cho ngươi uống một chút ta. Khương Tiểu Bạch từ trên người trong ba lô xuất ra một cái hộp ngọc nhỏ. Mở hộp ra liền có thể cảm giác được một loại tiên vụ bồng mình cảm giác. Một mùi thơm lập tức tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Đây là tiêu kim long lúc này rất muốn tiến lên đem cái kia hộp ngọc nhỏ đoạt tới cẩn thận xem xét trong hộp ngọc này đồ vật. Rất nhanh. Khương tiểu bạc liền đem đồ vật bên trong dùng cái kẹp kẹp đi ra. Đặt ở trong đồ uống trà đã thanh tẩy qua. Sau đó liền bắt đầu ngâm chế trà này. Khi Khương Tiểu Bạch trà cua tốt đằng sau, tiêu kim long cấp tốc không vội cầm lên nhấm nháp, cái kia một miệng trà cửa vào đằng sau. Hắn đột nhiên cảm thấy trước đó chính mình uống cái gì cực phẩm, cũng không tính là cái gì. Hoàn toàn chính xác chỉ có thể như Khương Tiểu Bạch nói tới, cũng chính là không tệ mà thôi. Cái gì gọi là cực phẩm, loại này mới gọi cực phẩm, cái này đã có một loại tiên khí ở trong đó cảm giác. Trà ngon? Không. Phải nói tiên trà. Bất quá. Tiểu tử ngươi quá xấu rồi. Ngươi để cho ta uống qua loại trà này đằng sau. Về sau ta uống những cái kia trà. Không phải liền là như uống nước đồng dạng. Tiêu Kim Long đang phát ra kinh ngạc đồng thời cũng tại oán trách Khương Tiểu Bạch. Vậy ngươi về sau liền uống nước tốt. Khương Tiểu Bạch nhúng nhún vai, hoàn toàn một bộ quản giết không quản chôn thái độ. Ngươi trà này kêu cái gì trà không biết, chính là trên một gốc cây trà hái, ai biết kêu cái gì? Khương Tiểu Bạch trực tiếp trả lời. Trà này là hắn tại bách hoa sơn hái. Đồng thời đều là hắn tự tay xào chế. Bởi vì đã hấp thu không ít tinh lực. Mùi vị đó tự nhiên là mang theo một loại tiên khí cảm giác. Chính ngươi hái xem như thế đi. Khương Tiểu Bạch nói ra chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết. Đây là A Sở Hái đồng thời cũng là A Sở Sao Chế. Vậy ngươi còn có hay không cách này coi như cho ta, xem như ngươi đưa cho ta trăm năm đại thọ lễ vật. Tiêu Kim Long là rất dứt khoát đem Khương Tiểu Bạch trong tay hộp ngọc nhỏ đoạt tới coi như chính mình chúc thọ lễ. Tiêu Ngọc nặng nhìn một chút Tiêu Ngọc Thụ. Phản phất tại dùng ánh mắt dò hỏi. Lão cha hay là vô sỉ như vậy sao cũng không phải sao Tiêu Ngọc Thụ trở về một ánh mắt. ta không có ý định đưa ngươi hạ lễ a. được rồi. cái này cho ngươi đi. đây cũng chính là người ta thích mới đáng tiền. không thích. không đáng giá nhắc tới. khương tiểu bạch cũng không quan trọng. hắn có thể tiếp tục đi hái. đồng thời, trong tay hắn còn có có thể uống một năm khẩu phần lương thực. phá <cười> hạ. tiểu tử này rất đúng lão tử khẩu vì a. ngọc nặng. ngươi sinh một một đứa cháu ngoan xó so ra ngọc thù bọn hắn liền đều là rất bình thường tiêu kim long nói thẳng phụ thân ngươi sao có thể nói như vậy đó là đương nhiên tiêu ngọc thù tại oán trách thời điểm tiêu ngọc nặc thì là vui vẻ đáp Cách này khiến tiêu ngọc thù càng thêm bó tay rồi ta liền biết ngươi mang theo cháu trai đến chính là đến khoe khoang trà này coi như không tệ Tốt, phụ thân, tam cả Các ngươi nói một chút Tiêu ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Tiêu Ngọc nặng ngồi xuống uống một ngụm trà đằng sau liền dò hỏi Cái này, để Ngọc Thủ nói cho các ngươi biết đi Tiêu Kim Long thần sắc có chút khó khăn Không biết làm sao mở miệng Tiêu Ngọc Thủ sửa sang lại một chút suy nghĩ Bắt đầu nói ra Chuyện là như thế này Các ngươi cũng hẳn là biết Chúng ta tiêu ra dựa vào hồi linh dược tề lập nghiệp. Chính là cách này hồi linh dược tề cho ta chúng ta mang đến một cái phiền phức ngập trời. Năm năm trước, đột nhiên tới một người. Nói cách này hồi linh dược tề là chúng ta trộm ra tộc bọn họ phối phương. Nói muốn thu về dược tề. Đồng thời cấm chỉ chúng ta tiêu ra lại buôn bán dược tề. Chúng ta đương nhiên không chịu. Nhưng không nghĩ tới người này lại là một cách tinh đế. Hắn trực tiếp hủy chúng ta tiêu ra cửa, cũng cảnh cáo chúng ta không thể chữa trị. Không phải vậy, hắn sẽ đem chúng ta người tiêu ra toàn bộ giết, ai, cuối cùng tiêu ngọc thủ ai thán một tiếng, sau đó nói một chút chi tiết, cùng sau đó phát triển. Đối với những này, thương tiểu bạch ba người thì thật đã có thể đoán được, có một cách tinh đế muốn áp chế tiêu ra. Cách kia tiêu ra cách này vẻn vẹn một cách châu phủ thành 10 vị trí đầu gia tộc Còn không phải ở phía trước. Đương nhiên sẽ bị trực tiếp đè ấp. Mà tưởng đổ mọi người đẩy. Rất nhiều gia tộc cũng thừa cơ giấm một cước. Mặc dù cái kia kinh đí cũng không có nói muốn đối với tiêu gia thế nào. Nhưng tiêu gia hiện tại trên cơ bản đều đang ăn vốn ban đầu. Thu nhập nơi phát ra mười phần thư thớt. Đều cần dựa vào cá nhân danh nghĩa đi. Không thể dùng tiêu gia danh nghĩa. Dưới sự áp chế như vậy. Rất nhiều người đều thoát ly tiêu gia Dù sao đều là giống nhau Cũng không thể dùng tiêu gia danh nghĩa Không chiếm được tiêu gia cho bọn hắn mang tới chỗ tốt Ngược lại có thể sẽ gặp được chướng ngại Tộc nhân thoát ly tiêu gia cũng là rất tự nhiên Đừng bảo là những cái kia chi nhánh Chính là ngay cả dòng chính cũng không ít thoát ly Hiện tại tiêu gia cũng liền chỉ còn lại có cái này hơn 100 người Vậy cái này dựa tề tiêu ra là thế nào tới Khương Tiểu Bạch hỏi. Cái này có ý nghĩa sao hiện tại một cách tinh đế mở miệng nói là hắn. Đó chính là hắn. Trừ phi có một cách khác tinh đế nói không phải. Đáng tiếc chúng ta tiêu ra không mời nổi những tinh đế kia. Tiêu Ngọc Thủ lắc đầu cười khổ nói. Có ý nghĩa a là chính mình liền cướp về không phải nói. Vậy liền còn cho người khác chính mình lại làm mới. Phương Tiểu Bạch nói ra. Ngươi thật sự là ngé con mới đẻ không sợ cọp nói cho ngươi cũng không sao. Phối phương này là chúng ta tiêu ra tiền bối từ trong một chỗ di tích phát hiện. Bất quá ban sơ phối phương căn bản là không có cách chế tác được dược tề, Là trải qua tiêu ra mấy đời người cố gắng nghiên cứu cải tiến. Mới có hiện tại dược tề. Đây là chúng ta tiêu ra. Tiêu Ngọc Thủ rất là tự hào nói ra. Đây là giải thích cái này tinh đế là đoạt, biết cái này tinh đế kêu cái gì sao Khương Tiểu Bạc hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn tìm hắn tính sổ sách hay sao Tiêu Ngọc thủ sưởng sốt một chút? Hỏi, đúng vậy a Sao có thể không công bị hắn lấy đi lớn như vậy chỗ tốt? Ta đi xem một chút có thể hay không bãi bình hắn. Có thời gian mà nói. Ta thuận tiện giúp các ngươi một chút là được rồi." Khương Tiểu Bạch một bầu ngưu bức ầm ầm nói. Tiêu Kim Long bọn người nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Đó là một bộ bất khả tư nghị bộ dáng. Không phải bọn hắn tin tưởng Khương Tiểu Bạch mà nói, chẳng qua là cảm thấy Khương Tiểu Bạch vậy mà lại cuồng vọng như vậy. Dám nói như vậy ngọc nặc. Ngươi Tôn Nhi này có phải hay không đầu ấp có vấn đề? Tiêu Kim Long trực tiếp liền ngay mặt hỏi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 Lúc đầu ta tâm tình tốt, muốn giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Hiện tại ta không vui. Khương Tiểu Bạch rất là khó chịu nói ra. Tiểu tử, ngươi liền im miệng đi. Lão tử mặc dù cũng sẽ ngẫu nhiên chém gió, nhưng cũng không có thổi lớn như vậy đó a Tiêu Kim Long rất dứt khoát nói ra. Ta nhưng không có khoác lác, nói cho ta biết, người kia kêu cái gì ta đi giải quyết hắn cho các ngươi nhìn xem. Khương Tiểu Bạch nói ra. Tốt Tiểu Bạch đừng tìm ngươi thái công nói đùa. Tiêu Ngọc nặng tức giận nói ra. Ta không có nói đùa à. Khương Tiểu Bạch rất chân thành nói. Tiểu tử. Ta thích ngươi dạng này chứng chặt đàng hoàng nói hưu nói vượng. Bất quá ta hỏi một chút ngươi. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Tiêu Kim Long cười hỏi. Dù sao cũng muốn giải một chút cái này tặng tôn thực lực. Hỏi một chút cũng không sao. Hiện tại a tinh soái cấp 7 thế nào có phải hay không rất lời hại? Khương Tiểu Bạch nói ra. Tinh soái cấp 7 cái này ghê gớm à. Lấy tuổi của ngươi. Đích thật là có hy vọng trở thành tinh đế. Về sau là có bản lính tìm cái kia tinh đế tính sổ sách. Bất quá. Đầu tiên ngươi muốn tới tinh đế lại nói. Tiêu Kim Long rất là chấn kinh. Tán thưởng một chút Khương Tiểu Bạch. Nhưng cùng lúc cũng nhắc nhở hắn chớ đắc ý. Về sau sự tình đó là về sau sự tình. Muốn nhận rõ tình huống trước mắt. Hiện tại cũng có thể à. Ta nhiều nhất là làm không qua liền đi a. Không cần ngay cả thử đều không có thử qua liền chạy. Khương Tiểu Bạch nói ra. Cái này còn cần thử sao Tiêu Kim Long hỏi trinh lệch này quá lớn. Không thử lại thế nào biết đâu Khương Tiểu Bạch hỏi ngược lại. Biết rõ kết quả cần gì chứ tiêu kim long lắc đầu Không thử lại thế nào biết đâu Khương Tiểu Bạch vẫn là câu nói kia Coi như biết rõ không có khả năng Cũng muốn đi nếm thử Ngươi ngay cả nếm thử dũng khí đều không có Vậy sau này ngươi mãi mãi cũng không có khả năng lại có cơ hội đi thử Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Tốt Vậy ta liền để ngươi đi thử Cách này tinh đế gọi thần hạc thiên võ Là thần hạc gia tộc một cách bất thế thiên tài Năm nay 57 tuổi Cũng đã là tinh đế Hắn hẳn là gia nhập một cách tôn môn Tiêu Kim Long nhàn nhạt nói ra Nhìn chằm chằm Khương Tiểu Bạch Muốn xem đến Khương Tiểu Bạch là thế nào một bộ biểu lộ Thần hạc thiên võ A Tốt Ta nhớ kỹ cái tên này Về sau ta gặp phải nói Ta xem một chút có thể hay không đem hắn bãi bình Khương tiểu bạch nói ra Nếu như không thể đâu vậy còn có thể thế nào Bãi bình không được Vậy chỉ có thể đề cao mình thực lực Hoặc là muốn biện pháp khác Dù sao ta sớm muộn có một ngày cũng sẽ trở thành tinh đế Khương tiểu bạch rất là tự nhiên nói ra Được rồi Ta không nên hỏi Tiểu tử này căn bản chính là đang nói lời nói suôn Dù sao hắn một mực cũng là đang nói gặp được cái kia tinh đế, mà không phải đi nói tìm cái kia tinh đế. gặp phải nói, đời này đều không nhất định gặp được a. tốt, không nói những sự tình không vui tình này. các ngươi ngay ở chỗ này hào hào chơi mấy ngày. mặc dù chúng ta là bị cái kia thiên võ tinh đế áp chế, thần hạt gia tộc cũng tại nuốt việc buôn bán của chúng ta. nhưng bọn hắn chí ít không sẽ rõ trên mặt xuống tay với chúng ta. Các ngươi trong này chơi. Không cần cố kỵ cái gì. Tiêu Kim Long nói ra. Sau đó liền bắt đầu cùng Tiêu Ngọc Nặc kể một ít sự tình vụn vặt sự tình. Khương Tiểu Bạc muốn rời khỏi. Nhưng xem bọn hắn nói đến vui mừng. Hắn ngay tại một bên uống trà. Xem sách. Thời gian rất nhanh liền một chút xíu đi qua. Hắn rất nhanh liền đắm chìm tại trong ngộ đảo. Từ từ thể xác tinh thần tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Đây là tương đối cản lính ngộ trạng thái. Coi như bị người quấy dày. Cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Ở chỗ này, hắn đã làm tốt bị quấy dày chuẩn bị. Làm sao có thể tiến vào quá sâu. Quả nhiên hắn bị quấy dày. Đó là hắn cũng không biết đi qua bao lâu đằng sau. Chỉ nghe được Tiêu Ngọc nặp hỏi. Tiểu Bạch. Ngươi có phải hay không biết y thuật Khương Tiểu mạch khôi phục một chút. Mới chậm rãi gật đầu. Nói ra Đúng vậy a Vậy ngươi cùng ta đi nhìn xem tiêu ngọc phi À Cũng chính là cái này tiêu ra gia, gia chủ Hắn hiện tại giống như đang nằm ở trên giường Nói là bởi vì nhận lấy cái kia thiên võ tinh đế công kích Lúc đầu thương thế kia là tốt chị Nhưng hắn trên thân bị đánh nhập cấm chế Cái này ngươi có thể chỉ không tiêu ngọc nặp hỏi Đây coi như là tương đối cao cấp thủ thương phương thức Bất quá Làm cho này cái thiên hạ cao cấp thầy thuốc Đối với phá giải cấm chế Cũng là một loại nghệ thuật phạm vi Loại cấm chế này kỳ thật cũng chính là với thân thể người một loại phá hư Làm thầy thuốc Phạm là với thân thể người có phá hư đồ vật Đều là thuộc về bọn hắn trị liệu phạm vi Bất quá Nàng không biết Khương Tiểu Bạch có hay không đạt tới trình độ này Nàng biết Khương Tiểu Bạch biết y thuật Cũng là bởi vì Khương Tiểu Bạch biết chế tạo dược tệ Lại có thể chỉnh dung Đồng thời gặp qua hắn cứu chữa hoa lạc vũ Những này cũng còn không đáng chú ý đi ra tài nghệ thật sự của hắn Chí ít nàng nhìn không ra Cấm chế a, cái này có hơi phiền toái Ta muốn nhìn bản nhân mới có thể biết Khương Tiểu Bạch nói ra Loại này cấm chế chỉ liệu thế nhưng là cấp bậc cao Đang cứu người chữa bệnh phương diện Hắn hay là rất cẩn thận. Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua nhìn xem tốt nhất có thể chỉ hết hắn. Tiêu Ngọc nặc lập tức lôi kéo Khương Tiểu Bạc đi. Ngọc thủ, ngươi theo tới đừng để Ngọc nặc quá phách lối. Tiêu Kim Long có chút đau đầu. Hắn tự nhiên biết Tiêu Ngọc nặc tại sao phải để ý như vậy Khương Tiểu Bạc chữa cho tốt Tiêu Ngọc Phi. Nàng để ý kỳ thật cũng không phải là Tiêu Ngọc Phi bị chữa cho tốt. mấu chốt là khương tiểu bạc chỉ tốt không sai nếu như khương tiểu bạc chỉ tốt vậy nàng liền có thể đứng tại chỗ cao nhìn xuống tiêu ngọc phi nàng xem nói nhìn thấy chưa là lão nương cháu trai đem ngươi cứu tốt ngươi còn có cái gì tư cách cùng lão nương đấu tiêu ngọc thổ lên tiếng sau đó liền lập tức đi theo trên thực tế coi như không có chuyện này Hắn cũng muốn đi qua. Tiêu Ngọc Phi là gia chủ. Mặc dù đã có đại diện gia chủ. Nhưng Tiêu Ngọc Phi nếu như một mực sảng này. Tiêu gia cũng cảm thù không được tốt cho lắm á. Tránh ra cho ta. Ta đến xem cái kia Tiêu Ngọc Phi chết chưa. Làm sao? Không để cho ta nhìn sao mà Tiêu Ngọc Thủ chính là cùng lên đến. Hay là do Tiêu Ngọc nặng bận rộn. Phát hiện tiêu ngọc nặng đã đem ngăn cản người của nàng cho đánh bay. Bị đánh bay người cũng là người quen biết cũ. Là tiêu ngọc phi một cách huyên đệ. Trước kia thường xuyên sẽ đối phó với tiêu ngọc nặng. Tiêu ngọc nặng, ngươi trở về à, hiện tại tiêu ra đều như vậy, trước kia ăn oán đều buông ra đi. Lúc này, một người khác đi ra. Là tiêu ra một cái dòng chính. Bối phận cùng tiêu ngọc nặng là cùng thế hệ. Nhưng lớn tuổi một chút. Ta là buông xuống ăn oán à. Ta đến chính là dẫn người cho cái kia tiêu ngọc phi chỉ thương. Ta thế nhưng là hảo ý. Không nghĩ tới có người ngăn đón ta. Nhất định phải nói ta quấy rối, Nói ta là tới chế giễu. Ta giống như là hạng người sao như vậy tiêu ngọc nặc có chút tức giận nói ra. Người không phải giống như. Ngươi căn bản chính là người như vậy có được hay không ngươi dẫn người cho Ngọc Phi chỉ thương sao người đâu người kia hỏi. Hắn chỉ thấy Tiêu Ngọc nặng bên người mang theo một cách Khương Tiểu Bạch. Nhưng hắn có thể khẳng định Khương Tiểu Bạch không phải. Bởi vì quá trẻ tuổi. Làm sao lại là có thể trị liệu cấm chế y sư?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 Liền xem như ngươi tôn nhi cũng tốt Ngươi cũng quá để mắt hắn Nhiều năm như vậy không gặp Xem ra ít của ngươi đều đã lùi lại Người kia tiếp tục cười nói Bất quá Rất nhanh hắn liền không cười được Hắn đột nhiên nhớ tới một việc Trước mắt người này là tiêu ngọc nặc A Chính mình nói như vậy mà nói Nhất định sẽ bị nàng cho Quả nhiên tiêu ngọc nặc một trưởng vỗ đi qua Hắn là lập tức lên tay phòng ngự, quanh hắn lùi lại năm, 6 bước. Cái này khiến hắn cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng cảm thấy may mắn. Khiếp sợ là đối phương thực lực đã vượt qua chính mình tưởng tượng, mà cảm thấy may mắn là hắn biết đối phương đã hạ thủ lưu tình. Lớn mật, bên cạnh tiêu gia tử để liền xông tới, các ngươi tất cả đứng lại cho ta người kia là lập tức hô. Thế nhưng là Không cần thế nhưng là Nàng là các ngươi tiền bối Nàng là kim long trưởng lão nữ nhi tiêu ngọc nặc Chúng ta bất quá là luận bàn một chút mà thôi Coi như ta bị đánh Đó cũng là chuyện giữa chúng ta Không tới phiên các ngươi bọn tiểu bối này xuất thủ Người kia quát lớn Minh bạch những tiêu gia tử để kia lui sang một bên Biết tiêu ngọc nặc là chính mình người tiêu gia Ngược lại là cũng làm cho bọn hắn ít một chút đối địch thái độ. Mà Tiêu Kim Long trưởng lão tại hiện tại tiêu ra là rất trọng yếu. Ngọc Nặc a, bất quá chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, cần dạng này nghiêm túc sao người kia tức giận nói ra. Nguyên lai like ngươi là đang nói đùa a, ta còn tưởng rằng ngươi thật đang cười ta. Vậy chuyện này cứ tính như thế, để cho ta đi gặp Tiêu Ngọc Phi. Nhà ta tôn nhi muốn cho hắn xem hắn còn có hay không cứu. Tiêu Ngọc Nặng vừa cười vừa nói. Người kia nghe được trước mặt nói còn có chút oán niệm. Ngươi cái này rõ ràng là đã nhìn ra có được hay không. Ta và ngươi có hay không bao lớn ăn oán. Coi như nhằm vào ngươi. Đó cũng là khi còn bé sự tình. Hiện tại ta đều đã con cháu cả sảnh đường. Ta còn có thể cùng ngươi đấu đến đấu đi. Có mệt hay không ạ. Mà hắn đang nghe câu nói kế tiếp đằng sau. Hắn liền không khỏi khẽ nhíu mày. Nghiêm chỉnh nói ra. Ngọc nặng. Chuyện này cũng không phải đùa giỡn. Ngươi xác định ngươi đứa cháu này có thể chứ đương nhiên không thể xác định. Khương Tiểu Bạch nói thẳng. Ngươi xem một chút, tôn tử của ngươi đều như vậy nói đừng làm rộn. Người kia lập tức nói ra, phản phất cảm thấy Khương Tiểu Bạch cách này nói chuyện. là bởi vì lòng tin không đủ nguyên nhân. Chính là a. Tổ mẫu đại nhân, chúng ta hay là đi thôi, đem người chữa cho tốt đối với ngươi cùng ta đều không có chỗ tốt, còn muốn bị người nghi vấn. Như thế phạm tiện sự tình, chúng ta hay là đừng làm." Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. "Ngươi nói đúng a, để hắn nằm càng tốt hơn. Ta cứu tỉnh hắn cũng chính là vì tốt hơn chế xếu hắn." Nhưng chế xếu hắn. Nào có để hắn nằm thống khổ a Tiêu Ngọc Nặng gật gật đầu, sau đó liền mang theo Khương Tiểu Bạc đi. Mặc dù người kia có chút hoài nghi. Hoài nghi Khương Tiểu Bạc có phải hay không thật sự có năng lực này. Nhưng đây cũng chính là hoài nghi mà thôi. Cuối cùng nội tâm của hắn nói cho hắn biết chính mình. Chuyện này là không thể nào. Ngọc Nặng. Ngươi cứ đi như thế sao, vừa mới chạy tới Tiêu Ngọc Thụ nhìn thấy tình huống này, có chút sững sốt. Hợp lấy chính mình chạy tới là đi không được gì đó a. Bọn hắn không tin chúng ta coi như xong. Chẳng lẽ là ta cầu bọn hắn a? Cuối cùng chịu tội dù sao là Tiêu Ngọc Phi, chuyện liên quan gì đến ta a? Tiêu Ngọc nặng khoát khoát tay thở ở nói ra. Cái này, Tiêu Ngọc Thụ có chút nói không ra lời. Ngấm lại cũng là a. Chuyện này giống như vốn cũng không phải là tiêu ngọc nặc lại không có cứu tiêu ngọc phi nghĩa vụ Lúc đầu chỉ là hảo tâm Bây giờ bị người cản trở Bọn hắn tự nhiên là mặc kệ Tam cả Nơi này có không có phòng ở để cho chúng ta ở Nếu như không tiện mà nói Chúng ta liền ở tại bên ngoài Tiêu ngọc nặc rất nhanh liền đem chuyện kia ném ở phía sau hỏi thăm cùng mình có liên quan Cái này hiển nhiên có. Những năm này chúng ta mặt khác không có nhiều lên. Phòng trống một mực tại nhiều. Ngươi liền ở tại lão ra tử trong phòng khách. Mặc dù nhà của ta cũng có khách phòng. Nhưng ngươi cũng không phải trở về xem ta. Tiêu Ngọc Thủ có chút từ dếu nói ra. Thôi đi. Ta còn không biết. Ngươi khách phòng khẳng định đã đầy. Qua mấy ngày lão ra tử trăm năm đại thọ. Ngươi mấy nữ nhi kia. Còn có ngoại tôn Không đều muốn tới Tiêu Ngọc nặng nói thẳng Ai Bất hiếu nữ lại không chỉ ngươi một cái Đồng thời tiêu ra hiện tại loại tình huống này Coi như các nàng tới Những con rể kia cũng sẽ không đến Đồng thời cũng không để cho ta những ngoại tôn kia đến Lần này có thể tới một cái nữ nhi cũng không tệ Tiêu Ngọc thủ lắc đầu cười khổ nói Tốt à ta vừa mới nói sai Tiêu Ngọc nặng rất dứt khoát thừa nhận sai lầm. Ở thời điểm này, tiêu gia đắc tội một cái tinh đế. Cái này xác thực sẽ cho người rất nhiều người phân rõ giới hạn. Bao quát tiêu gia con rể. Tinh đế đều là đế vương cấp nhân vật. Đều có thể cùng đế quốc hoàng đế bình khởi bình tỏa. Mặc dù không có nhiều như vậy thực quyền. Nhưng lực ảnh hưởng là to lớn. Vậy lần này lão ra tử đại thọ các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu tiêu ngọc nặc một lát sau hỏi. Còn có thể làm sao? Tự nhiên là ở nhà làm. Chính mình người tiêu ra ăn một chút náo nhiệt một chút liền tốt. Những người khác coi như mời. Bọn hắn cũng sẽ không tới. Tiêu ngọc thủ nói ra. Cũng chỉ đành dạng này tiêu ngọc nặc gật gật đầu. Có chút thờ dài. Nhưng đối với cái này cũng bất lực. Nàng hiện tại hay là cấp 6 tinh vương Đồng thời trên cơ bản đã đột phá tinh đế vô vọng Tại sinh thời có thể trèo lên cái 2-3 cấp liền đã cám ơn trời đất Bởi vậy, nàng đối với tinh đế tự nhiên cũng không có tính khí Cái kia Ta có thể hay không nhìn một chút phối phương kia Theo lý thuyết Một cái tinh đế không nên đối với vật như vậy xuất thủ Dù là vật này là một gốc cây dụng tiền Khương Tiểu bạc tại mọi người trầm mặc một hồi đằng sau hỏi: "Không sai, coi như Tinh Đế muốn tiền tài, đây còn không phải là sự tình đơn giản, cần gì phải dạng này? Liền xem như vì gia tộc đoạt tài nguyên, cũng không nên đoạt cách này a, có so cách này tốt hơn." Lại nói, có thể đi vào Tinh Đế cảnh giới này, làm sao còn sẽ vì vật như vậy đến buông xuống thân thể của mình đỡ? Chúng ta cũng đang ghi quái điểm này. Cảm thấy hẳn là chúng ta đắc tội người nào. Đây chỉ là một lấy cớ mà thôi. Nhưng chúng ta thật sự là tìm không thấy người khả nghi. Người cùng thần hạ thiên võ có liên quan. Chúng ta đều âm thầm điều tra. Giống như đều không có hiểm nghi. Đã nhiều năm như vậy. Vẫn luôn không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại. Nếu không phải đối phương giấu quá tốt. Chính là chúng ta sai lầm phương hướng. Tiêu Ngọc Thủ Điểm Khẽ Cao Mày nói. Các ngươi cho ta xem một chút phối phương trước tốt nhất là muốn nguyên bản. Khương Tiểu Bạch nói ra hắn luôn cảm thấy đây cũng là cùng tờ phối phương này có quan hệ. Vợ cả phương sớm đã bị cái kia thần hạc thiên võ cầm đi. Bất quá chúng ta có thác ấn phó bản. Ngươi muốn xem mà nói. Ta có thể đưa cho ngươi. Cách này cũng không khó. Tiêu Ngọc Thủ nói ra, mà câu nói sau cùng kia? Hắn chỉ muốn nói cái này vốn là hẳn là rất khó. Cũng là bởi vì tiêu gia cũng không thể làm dược tề này. Phối phương này đối với người tiêu gia đã không có ý nghĩa. Tốt, vậy liền đưa cho ta xem một chút Khương Tiểu Bạc nói ra.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 rời đi chín năm cô nương về nhà, làm sao cũng là một việc đại sự. Lão gia tử đối với cái này cũng rất là coi trọng, để tất cả tử tôn có thể trở về cần phải trở về. Liên suất hiện ngũ thế đồng đường hình ảnh, Tiêu Ngọc nạp ba cái ca ca đều đã có tầng tôn hoặc là từng ngoại tôn. Nhất là lão đại Tiêu Ngọc môn tầng tôn, đều đã mười mấy tuổi. Đây chính là trưởng tử cháu ruột. Bởi vậy Da yến này quy mô cũng không nhỏ, khoảng chừng 7 cái bàn lớn. Khương Tiểu Bạch bây giờ đang ở trên bàn chính, không có cách ai bảo hắn hiện tại là khách nhân. Lần này nhân vật chính hắn cũng coi như bên trong một cái, mà tại ngồi vào vị trí trước đó, hắn liền đã bị người từng cái giới thiệu qua, đồng thời bị Tiêu Ngọc Nặc lấy ra khoe khoang, nhất là hắn tinh xoái cấp 7 thực lực. tức thì bị thường xuyên nhấc lên để ở đây tiêu kim long bọn tử tôn rất là hổ thẹn đừng bảo là người trong cùng thế hệ liền xem như tính cả một đời trước đều không có người so ra mà vượt đối với tiêu ngọc nặc sản này khoe khoang hành vi thương tiểu bạch nội tâm là kinh bỉ. nhưng mặt ngoài hắn muốn giả làm ra một bộ tự hào cảm giác bất đắc dĩ nói cho người khác biết đúng không sai Chính là ngưu bức như vậy Mà lúc này đây Khương Tiểu Bạch không có việc gì Lấy ra tiêu ngọc thủ cho phối phương Đang trong nghiên cứu Tiểu Bạch ngươi xem vật này Đã nửa ngày đạt được kết quả gì Đến tiêu ngọc thủ hỏi thăm Khương Tiểu Bạch nói Ta cảm giác Phối phương này Không có tác dụng gì a. Trừ phi có một loại khác dùng thuốc hệ thống Không người Chế tác dược tề mà nói Tờ phối phương này sai địa phương rất nhiều. Nếu như đem cách này xuyên bạc thảo. Bích lạc hoa. Những này đều bỏ đi đổi thành ngân châm quả hỏa la căn. Những này mà nói liền có thể chế tạo ra một loại dược tề. Khương Tiểu Bạch khẽ cao mày nói. Tiêu Ngọc nặng. ngươi nói cho hắn biết chúng ta hồi linh dược tề phối phương sao Tiêu Ngọc thủ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Phát hiện Khương Tiểu Bạch cái gọi là cải biến Tựa hồ cũng rất phù hợp tiêu gia phối phương Nhưng điều đó không có khả năng là trong thời gian ngắn nhìn ra được Không phải vậy tiêu gia mấy trăm năm cố gắng kia Không đều là một chuyện cười Bởi vậy hắn cảm thấy đây là tiêu ngọc nặc nói cho Khương Tiểu Bạch Làm sao có thể ngươi cho rằng ta sẽ nhớ sao tiêu ngọc nặc trực tiếp hỏi ngược lại Tiêu ngọc thủ bị sặc một cái Lấy hắn đối với mình cô muội muội này hiểu rõ. Trừ tu luyện ra. Nàng sẽ không đối với mấy cái này sự tình cảm thấy hứng thú. Tuyệt đối sẽ không đi nhớ. Vậy dạng này mà nói cái này lại là chuyện gì xảy ra đâu đừng nói cho ta. Đây là chính ngươi nhìn ra được. Tiểu Bạch ngươi là thế nào cảm thấy những này cần đổi tiêu ngọc thủ thử hỏi. tri thức cùng kinh nghiệm nói cho ta biết. Khương Tiểu Bạch hồi đáp. Ta sẽ nói cho ngươi biết Ta có thể tính toán ra hợp lý phối phương sao Đây là hợp lý nhất Đừng nói cho ta Đây là ngươi khi nhìn đến tờ phối phương này đằng sau Chính mình suy tính ra Tiêu Ngọc Thủ Tử Dếu nói ra Ta có thể nói ra những lời này đến cũng là sai Không sai Chính là như vậy à Không phải vậy ngươi cho rằng thế nào Ta cảm thấy Phối phương này hẳn là có chúng ta không thể nào hiểu được địa phương Có lẽ Khả năng này là một loại bí tịch Lợi dụng đặc thù sắp xít Có thể nhìn thấy một loại cường đại bí tịch võ tung Khương Tiểu Bạch căn cứ kinh nghiệm suy đoán nói Tiêu Ngọc thủ tự động loại bỏ câu nói kế tiếp Nghĩ đến vách tường lời nói Ngươi thật là trong thời gian ngắn như vậy suy tính ra sao hắn vẫn có chút hoài nghi Nhìn xem Khương Tiểu Bạch hỏi Ngươi là lần đầu tiên nhìn phối phương này sao lần thứ nhất A Khương Tiểu Bạch vô tình trả lời Tiêu gia hồi linh dược tệ Ngươi cũng chưa từng có nhìn qua phối phương Tiêu Ngọc Thủ tiếp tục hỏi Chưa có xem, làm sao Ngươi muốn để cho ta nhìn xem so sánh một chút sao cái kia tốt Ngươi lấy tới A Khương Tiểu Bạch tựa hồ hiểu lầm Tiêu Ngọc Thủ ý tứ Ta không phải ý tứ này Tiêu Ngọc Thủ muốn tiếp tục tra hỏi, lại bị một chén rượu cắt đứt. Lão Tam, hiện tại là lúc uống rượu, ngươi nói mấy cái này làm cái gì, tự phạt một chén trước. Lão Đại Tiêu Ngọc Môn cầm chén rượu nói ra. Tiêu Ngọc Thủ ngấm lại lúc này cũng không phải nói mấy cái này thời điểm. Cầm lấy đi chén rượu uống xong. Bắt đầu trò chuyện lên mặt khác chủ đề. Cũng bắt đầu cùng Khương Tiểu Bạch uống rượu. Khương Tiểu Bạc đối với uống rượu là đến chi không cử tuyệt. Ngay từ đầu tiêu ngọc nặng còn có chút lo lắng. Nhưng phát hiện Khương Tiểu Bạc uống pháp ngàn chén không say kia. Nàng liền không có cách này dư thừa ý nghĩ. Cuối cùng, Khương Tiểu Bạc đem tiêu ra có thể nhất uống tiêu ngọc môn cho uống hết. Cách này khiến ở đây người tiêu ra đều mười phần ngoài ý muốn. Nhưng loại chuyện này chỉ là khúc nhạc giảo ngắn mà thôi. Mọi người hay là nhiệt liệt tiếp tục lấy ra yến này. Về sau. Khương Tiểu Bạch liền bị mấy cái cùng thế hệ kéo lại đi. Lý do là giữa đồng bối liên lạc tình cảm. Đối với cách này. Khương Tiểu Bạch cũng không thèm để ý. Cùng mấy cái cùng thế hệ ngược lại là thật liên lạc tình cảm đứng lên. Một bữa rượu xuống tới. Thậm chí cùng một số người là rượu gặp chi gì Gặp nhau hận muộn cảm giác. Tiểu Bạch chờ chút ca ca dẫn ngươi đi chơi vui địa phương. Tiêu đường đường dừng lấy Khương Tiểu Bạch bả vai cùng Khương Tiểu Bạch thần bí nói. Cái gì tốt chơi địa phương. Mang ta cũng cùng đi một thiếu nữ hai mắt sáng lên. Nghe được chơi chỉ nàng liền xét rất có hứng thú. Đi đi. Ngươi còn nhỏ. Lại là một cách nha đầu. Chúng ta đi địa phương. Ngươi không tiện đi tiêu đường đường lập tức đối với thiếu nữ kia phất phất tay. Thôi đi, khinh bị các ngươi tiểu bạch không nên cùng người này cùng một chỗ, hắn sẽ đem ngươi làm hư. Thiếu nữ kia là lập tức đối với tiêu đường đường làm ra khinh bị động tác. Ngươi muốn đi chỗ nào có phải hay không đi phượng hoàng các hương tiểu bạch lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Hắn vừa vặn cũng muốn đi chỗ như vậy. U. nhìn không ra, tiểu bạch để cũng là người trong đồng đảo. Mới đến. Vậy mà đều đã hỏi thăm rõ ràng Biết Phượng Hoàng Các Tốt Ca ca ta hôm nay liền khẽ cắn môi Dẫn ngươi đi Phượng Hoàng Các mở mang kiến thức một chút Tiêu đường đường một bầu ngoài ý muốn sáng vẻ nhìn xem Khương Tiểu Bạch Mà cuối cùng Hắn quyết định mang Khương Tiểu Bạch đi cái kia Phượng Hoàng Các Lúc đầu Hắn chỉ muốn muốn đi nhị lưu là được rồi Hiện tại tiêu gia đã không có nhiều tiền như vậy để hắn hoàn khố. Hắn đều muốn dựa vào chính mình kiếm tiền mới có thể đi những địa phương kia tiêu khiển. Muốn tiết kiệm lấy hoa A. Đường đường ta cũng muốn đi. Ta cũng đi nghe được đi nói phượng hoàng các Mấy cái thanh niên liền lập tức lại gần. Mà thiếu niên bên trong. Tựa hồ cũng không tốt lắm ý tứ sáng vẻ. Loại kia muốn đi lại không dám nói. Cùng đi cũng được. nhưng chọn món muốn ta nói tính không phải vậy các ngươi tùy tiện loạn điểm mà nói vậy không đủ liền cần chính các ngươi để trả tiêu đường đường cũng không để ý mang nhiều mấy người nhiều người náo nhiệt nếu như chỉ là đi xem một chút tiêu phí kỳ thật đều là giống nhau yên tâm chúng ta mới sẽ không tùy tiện làm loạn tiền của ngươi chính là tiền của chúng ta chúng ta muốn tiết kiệm lấy mà tiêu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 Một đoàn người hướng về phượng hoàng cắt xuất phát Đoàn người này tổng cộng 5 cái Vốn nên là còn có một cái Bất quá cái kia bị vợ hắn đuổi kịp Đối với cái này Khương Tiểu Bạc chỉ có thể nói Ngươi cũng đã có lão bà xinh đẹp như vậy Cùng chúng ta bọn này chó độc thân làm gì đâu Đến lúc đó tàu tử sông lại bắt người Cái kia không náo nhiệt Mà còn lại trong năm người Ba người khác phân biệt gọi đường nhân, đường nai, đường mại. Rất trùng hợp chính là, ba người này theo thứ tự là tiêu ngọc thủ ba huyên để cháu trai. Mà tăng thêm khương tiểu bạch mà nói, vừa vặn đại biểu cho bốn người bọn họ huyên để tỉ mũi. Tiêu đường đường có thể tạm thời không tính. Năm người từ thương ra đi cửa sau ra ngoài. Coi như lúc này đại môn có thể đi. Bọn hắn cũng sẽ không đi đại môn. mà ra cửa sau đằng sau bọn hắn năm người đều dẫm lên thần hành khí đi rất nhanh bọn hắn liền đạt đến mục đích của bọn họ phượng hoàng các phượng hoàng các tỏa lạc tại một cái không tính náo nhiệt nhưng cũng không vắng lặng địa phương dù sao cái này phượng hoàng các là phong hoa tuyết nguyệt địa phương thiết lập tại chỗ quá náo nhiệt sẽ cho người cái thành phố này diện mạo chẳng ra sao cả tại đi vào phượng hoàng các đằng sau Tiêu đường đường bốn người liền đem thần hành khí sao cho cửa ra vào tiểu nhị đảm bảo. Tiểu nhị này là chuyên môn đảm bảo khách nhân thần hành khí. Mặc dù nói có tinh lực xa tồn tại. Nhưng thần hành khí hay là đại đa số người công cụ thay đi bộ. Người thân phận cao quý cũng không ngoại lệ. Bởi vì thần hành khí có thể cho người ta mang đến bay một dạng cảm giác. Tốt à. Đây là sự thực có thể bay. Ủa? Đây không phải tiêu gia mấy vị đại thiếu gia Làm sao hôm nay có sảnh tới đây tiêu khiển rồi các ngươi còn có số tiền này sao Tại Khương Tiểu Bạch năm người mới vừa tiến vào Phượng Hoàng các thời điểm liền nghe đến một cái thanh âm âm dương quái khí Chỉ thấy một người mặc sức tưởng tượng phục sức Trên tay đong đưa một cái quạt xít Còn che khuất miệng của mình Một cái da trắng mỹ mạo nữ tử Vân vân không đúng cái này nguyên lai là một cái nam nhân à nương nương khang này là quy công sao cái này phượng hoàng các sản này thái độ phục vụ thật sự là kém đều là ngành dịch vụ nội dung chính chính tự mình thái độ a khương tiểu bạch khẽ cao mày nói bá toàn bộ thế giới phảng phất dừng lại tất cả mọi người ngơ ngác nhìn khương tiểu bạch sau đó đột nhiên tuôn ra các loại tùy ý cười to ha ha, nương nương khang còn quy công. ha ha, tiểu tử này rất có ý tứ. tiêu đường đường mấy người cũng là nhìn xem khương tiểu bạch. một bộ quái gì dáng vẻ. không biết nên làm sao tiếp lời này xuống dưới. ngươi nhất định phải chết. ngươi làm phát bực ta nương nương khang kia chỉ vào khương tiểu bạch thép chói tai vang lên nói ra. thế nào. chẳng lẽ ngươi không phải quy công không có ý tứ. ngươi vừa mới xuất hiện không phải lúc dáng dấp lại như để cho ta tự động cho rằng ngươi chính là quy tông thương tiểu bạc nói xin lỗi nếu như là quy tông cũng không có khả năng phát cáu đồng thời còn nói uy hiếp như vậy ha ha dáng dấp lại như nhìn kỹ mà nói thật đúng là buồn cười a ha ha quần chúng vây xem lại bắt đầu cười từ thái độ của bọn hắn đến xem Trước mắt nương nương khang này địa vị cũng không tính quá cao Không phải vậy những người này cũng sẽ không dạng này tùy ý chế xếu Bất quá coi như không thế nào cao Cũng hẳn là không phải bình thường gia tộc Dù sao có thể trong này tiêu khiển tiêu phí không thấp Nương nương khang này khẳng định cũng là thường xuyên đến Tiểu gia tộc này cũng không duy trì nổi tiêu hao như vậy Tiểu mạch ngươi không nên nói lung tung Nương nương khang này Phi Nói sai Quy tông này a phi Tại sao lại nói sai Hắn nhưng là huyền gia tam thập thất thiếu Chúng ta tiêu ra hiện tại cũng dạng này Huyền gia vị này tam thập thất thiếu nói không chừng động một cái ngón tay Cũng có thể diệt chúng ta tiêu ra Tiêu đường đường rất là nghiêm túc nói ra Huyền gia tam thập thất thiếu cái này huyền gia đến cùng có bao nhiêu cái thiếu ra Tiêu Đường Đường, ngươi dám xéo cợt ta cái kia Huyền ra Tam thập thất thiếu giận chỉ Tiêu Đường Đường. A, ta bị hắn diệt, các ngươi nhanh lên đỡ lấy ta. Tiêu Đường Đường ngã về phía sau, một bộ sắp chết bộ dáng. Ha <cười> hạ, Vốn là đang nhìn náo nhiệt người, nhìn thấy cách này khôi hài tình huống, tự nhiên phát ra ổ tiếng cười. Tiêu Đường Đường, chúng ta ra ngoài đơn đấu vị này Huyền ra Tam thập thất thiếu cả giận nói. Ai muốn cùng ngươi bại tướng dưới tay này đơn đấu. Huống chi còn là tới này phượng hoàng lâu thời điểm. Ta hy vọng đem thời gian tốn hao tại chính thức nữ nhân trên người. Mà không phải trên người của ngươi. Tiêu đường đường nói ra. Ngươi dám cười ta. Ta và ngươi không xong huyền ra tam thập thất thiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Phóng tới tiến đến. Một quyền đánh về phía tiêu đường đường. Tiêu đường đường hướng về sau khẽ đảo. sau đó cả người định tại không có điểm tựa giữa không trung tiếp lấy thân thể của hắn đột nhiên nhích qua bên trái liền lấy chân của hắn làm trung tâm sau đó sống côn ba một dạng trực tiếp vọt tới trung tới tam thập thất thiếu tam thập thất thiếu chân vừa nhấc một tay làm ra một cái phòng ngự lấy một tay cùng một chân làm phòng ngự điểm ngăn trở tiêu đường đường công kích. tình huống này Tiêu đường đường cũng sớm đã nghĩ đến. Hắn nhưng không có nghĩ tới có thể lập tức đem vị này tam thập thất thiếu đánh cho tới. Làm nhiều năm đối thủ cạnh tranh. Hắn so bất luận kẻ nào đều giải cách này tam thập thất thiếu. Biết cách này tam thập thất thiếu nội tình. Song Phương liền chuẩn bị trong này muốn đánh lên cảm giác. Lúc này. Đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hai tay phân biệt bắt lấy tay của hai người. Sau đó đem hắn riêng phần mình vứt qua một bên Hai vị có phải hay không quên đi cách này phượng hoàng các quy củ Chúng ta nơi này chỉ nói phong hoa tuyết nguyệt Không nói mặt khác ăn oán tình cửu. Nếu như muốn trong này giải quyết hai người ăn oán Vậy không thể làm gì khác hơn là xin mời hai vị đi ra Đạo nhân ảnh kia bị đám người nhìn cho kỹ Đó là một cách nhìn chỉ có hơn 40 tuổi người Thực lực tựa hồ rất bất phàm Nhìn tựa hồ có tinh vương thực lực Không có ý tứ Ta vừa mới xúc động Ta tới đây cũng không phải vì cùng một cái thủ hạ bại tướng đánh Ta là vì mang hương để tới gặp từng chảy Tiêu đường đường lập tức nói xin lỗi Cũng gửi nói ra mục đích của mình Đương nhiên Phía sau khẳng định không phải cùng cái này tinh vương nói Người ta tinh vương cũng sẽ không nghe ngươi nói chuyện như vậy Hừ, coi như sớm ngươi gặp may, nếu như nơi này là nhà ta nói, ta đã sớm đem ngươi đánh chết. Cái kia tam thập thất thiếu hừ lạnh nói. Cũng vậy. Tiêu đường đường không cam lòng yếu thế trả lời. Tại tam thập thất thiếu đi đằng sau. thương Tiểu Bạch rất nghiêm túc nói ra. Tiêu đường đường. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình có chút thực lực liền tùy ý vọng vi. Ngươi dạng này vì đánh chó lại làm cho chúng ta nhìn không thành mỹ nữ. Vậy ngươi phải bị tội gì a Tiêu đường đường vốn đang coi là Khương Tiểu Bạch sẽ chỉ trích hắn Không nghĩ tới phía sau tới một câu đảo ngược Để hắn lập tức kém một chút liền ngã tại im lặng tâm tình bên trong Lúc này Phía trước đã đi không ít khoảng cách tam thập thất thiếu đột nhiên một cách những loạn troảng Trong lòng cả giận nói Tiểu tử ngươi cho lão tử chờ lấy Lão tử nhất định sẽ giết chết ngươi Ta có tội Ta lập tức chuộc tội. Cho mọi người an bài vị trí tốt nhất. Còn có kêu lên bọn hắn nơi này tốt nhất cô nương tiêu đường đường cười nói. Nha, đường nhâm mời phần mong đợi nhìn xem tiêu đường đường. Thầm nghĩ trong lòng. Tiếp xuống trò hay sẽ diễn ra. Bởi vì chính mình muốn ra sân đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ một siêu phẩm cô nan của lão ai vi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 279 vậy đơn giản chính là một cách truyền kỳ các vị công tử. Ta muốn hạ đơn. Các ngươi xác định sao một vị thanh tú đồng lòng người thì nữ hỏi. Cách này phượng hoàng lâu hầu hạ khách nhân tiểu nhị thuần một sắc đều là dạng này thì nữ. Cứ như vậy đi thôi tiêu đường đường nhàn nhạt nói ra. Tốt a các ngươi chờ một lát. thì nữ có chút khom người. Sau đó rời đi. Tại nàng rời đi xoay người một khắc này. Ánh mắt của nàng cùng khóe miệng đều lộ ra một loại khinh bị biểu lộ. Ta nói đường đường. Ngươi cứ như vậy mời chúc ta tiêu đường nhân lông mày có chút nhăn lại. Hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng ra sân. Muốn cùng tài nữ hiện ra tài hoa của mình. Muốn cùng cô nương hiện ra hoa ngôn xảo ngữ của mình. Kết quả chờ đến là như thế này một kết quả. Chính là A. Đường đường Ngươi coi như không có tiền xin mời hoa khôi tới bồi tử phổ thông cô nương đến mấy cách ta cũng không để ý a, Coi như cô nương cũng không gọi cũng tốt Ngươi cũng hẳn là mời chúng ta ăn ngon một chút Trước nhã gian cái gì Ngươi ngược lại là tốt Trong đại sảnh Đồ ăn cũng liền điểm ba cái Hay là ba cái một dạng rẻ nhất cổ lạc Rượu cũng không gọi chúc ta năm người ăn ba mâm cổ lạc. ngươi tốt ý tứ sao tiêu đường mại cũng mở miệng. cái này thực sự quá mất mặt. còn không bằng trực tiếp đi. không sai. đây chính là thị nữ kia khinh bỉ nguyện ý. cái này tiêu đường đường vậy mà chỉ chọn ba bàn cổ lạc. đây là trong đại sảnh a. có chút cũng không tệ rồi. nếu không phải nơi này nhất định phải điểm ba cái đồ ăn. ta liền điểm một bàn là đủ rồi. ngươi có biết hay không cách này một bàn cổ lạc muốn bao nhiêu tiền, muốn một ngàn tinh lực a, tiêu đường đường tức giận nói ra, không phải đâu, liền cách này một bàn cổ lạc muốn một ngàn tinh lực tiêu đường nhân ngơ ngác hỏi, không đúng sao, ta trước kia tới qua a, không có đắt như vậy a, một mực không có mở miệng tiêu đường nai nói ra, tiểu tử ngươi, lúc nào chính mình vùng trộm tới, Cũng không bảo cho chúng ta tiêu đường nai mở miệng đằng sau Tiêu đường đường ba người liền vì đi lên Đối với hắn tiến hành thảo phạt Còn tưởng rằng tiểu tử ngươi trung thực Không nghĩ tới nhất dù chính là ngươi a Chính là chính là Ta thật sự là mắt bị mù Còn tưởng rằng mang ngươi tới mở mang kiến thức một chút Không nghĩ tới ngươi đắt là trong đó lão thủ Tiêu đường nai biểu thị trầm mặt Tại ồn ào một lúc sau tiêu đường đường mở miệng giải thích trước kia đích thật là không có đắt như vậy hôm nay là một cái thời gian đặc thù hôm nay là phượng hoàng Cắt chọn hoa khôi thời gian tất cả thức ăn rượu đều lật ra gấp ba bốn lần chọn hoa khôi đúng vậy a chọn hoa khôi phượng hoàng các hàng năm đều sẽ tuyển một lần hoa khôi phượng hoàng các có lòng tin cô nương đều sẽ tham gia đến lúc đó liền sẽ có một cái xếp hạng Tiến vào mười vị trí đầu chính là thập đại hoa khôi Này sẽ khiến cái này cô nương giá trị bản thân tiêu thăng Tiêu đường đường nói ra Đây chính là danh nhân hiệu quả và lợi ích Đến lúc đó tên thứ 11 cùng hạng 10 nếu như chỉ là kém một chút Kết quả kia trinh lệch cũng là rất lớn Ngươi thật giống như đối với cái này hiểu rất rõ a Bất quá Ngươi nói những này có ý nghĩa gì Ngươi trong này đều chỉ có thể điểm cổ lạc Liền xem như xếp hạng tại sau cùng hoa khôi Ngươi cũng điểm không dậy nổi Khương Tiểu Bạch rất là trực tiếp nói ra Ta nói lão đệ A Làm người không thể dạng này ngay thẳng Dạng này thực sự quá đáng rét Tiêu đường đường vỗ Khương Tiểu Bạch bả vai Cuối cùng trên tay xếp chặt Muốn nắm Khương Tiểu Bạch thịt chuyển một chút Đáng tiếc Hắn nắm đến thời điểm Phát hiện chính mình căn bản bóp không nổi à. Ra kia trực tiếp liền trượt đi qua. Xem ngươi hoa khôi đi, đừng động thủ động cước. Khương Tiểu Bạch rời đi một chút, cách tiêu đường đường có chút khoảng cách. Ngươi vừa mới không phải nói tìm đến người, tìm người nào ngươi trong này có nhân tình sao tiêu đường đường thuận miệng hỏi. Đương nhiên là đẹp nhất hoa khôi. Ta muốn tìm tìm tốt nhất. Đúng. Một năm trước đó thứ nhất hoa khôi còn ở đó hay không? Khương Tiểu Bạch cười cười thuận tiện hỏi nói: "Muốn nói năm ngoái thứ nhất hoa khôi, vậy đơn giản chính là một cách truyền kỳ. Cái kia thứ nhất hoa khôi dáng dấp đơn giản chính là hại nước hại dân a. Trên thân còn có một loại suất trần khí chất. Lúc ấy để trong thành vô số công tử đều điên cuồng truy cầu. Nghe nói, nàng cuối cùng coi trọng một cách trung niên người có vợ. Cái này để người ta cảm thấy nàng đều điên rồi." nhưng về sau cũng không biết làm sao vậy. nàng đã không thấy tâm hơi. từ đây không có nàng bất luận cái gì tin tức. tiêu đường đường nói ra cách này thứ nhất hoa khôi thời điểm. tựa hồ cả người đều say mê trong đó. biểu tình kia muốn bao nhiêu dâm đãng liền có bấy nhiêu dâm đãng. a, không ai biết không thương tiểu bạch hỏi. dù sao ta là không biết. khả năng nàng bị một người gây gớm nhìn chúng Liền bị kim ốt tàng kiều Loại chuyện này rất bình thường Tiêu đường đường không phải rất để ý trả lời Nha Khương tiểu bạch đáp Giống như suy nghĩ cái gì Ngươi tại sao muốn hỏi cái này chút Chẳng lẽ nói Ngươi biết năm ngoái cái kia thứ nhất hoa khôi sao tiêu đường đường nói đùa Chuyện này Hắn chính là nói đùa mà thôi Ta không xác định có lẽ nhận biết đi Khương tiểu bạch trả lời Ha ha, ta còn tưởng rằng ta biết nói đùa, không nghĩ tới Tiểu Bạch để ngươi cũng ra thích nói đùa a. Tiêu đường đường cũng không biết lúc nào tới gần Khương Tiểu Bạch, vỗ Khương Tiểu Bạch bả vai nói ra. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay. Cũng không nói gì nữa. Hắn lúc đầu muốn hỏi gần nhất một năm. Các ngươi trong thành có phải hay không có một cái cơ quan thiên tài xảy ra sự tình? Hắn ngấm lại. Đơn giản như vậy tin tức. Trực tiếp đi nghe ngóng là có thể Không cần nói ra để cho người ta hoài nghi Hôm nay liền nhìn xem hoa khôi Loại này tiêu khiển Ta vẫn là rất la thích Ủa? Đây không phải tiêu ra mấy vị công tử Làm sao như thế khó coi à Vậy mà chỉ chọn ba bàn cổ lạc Cái kia huyền gia tam thập thất thiếu lại đến đây Hắn đã biết tiêu đường đường dưới tờ đơn Cơ hội như vậy Hắn có thể không đến đà kích sao? Giờ phút này Những người không phải rất quan tâm người khác ăn cái gì kia Ở thời điểm này Cũng không thể không quan tâm một chút khương tiểu bạch bọn người Những cái kia thần sắc đều có chút xem thường Chỉ thiếu chút nữa nói ra Không có tiền cũng đừng có tới đây Chúng ta vừa mới nếm qua da yến Bụng no bụng lấy Hôm nay chính là đến xem thi hoa hậu Làm sao vậy? Chẳng lẽ không được sao tiêu đường đường một bộ lý trực khí trắng hỏi? Khí thế tuyệt đối không thua kém người A. Huyền gia tam thập thất thiếu sườn sốt một chút. Sau đó lại cười. Nói ra. Quả nhiên không hổ là người tiêu ra. Mặc dù là như thế xuống dốc. Yêu nguyên vẫn là như vậy có cốt khí. Bội phục. Bội phục A hắn lời này ai cũng có thể nghe được là nói nói mát. Là tại trần trụi châm trọc Ai Một cách nương nương khang làm sao lại minh bạch cốt khí ý tứ Lúc đầu thật tốt một câu khích lệ mà nói Từ trong miệng hắn nói ra Quả thực là một loại vũ nhục A Khương Tiểu Bạch ở thời điểm này nói ra Anh Chính là A Từ trong miệng hắn nói ra quả thực là vũ nhục A Chờ chút Không đúng Người ta vốn chính là đang vũ nhục ngươi A Cũng không phải là tại khen ngươi. Mà bị ngươi dạng này nói chuyện, nương nương khang kia đều bị làm sửng sốt. Cũng không biết nên nói như thế nào lời này. Lại thế nào biết ăn nói. Cũng không cải biến được các ngươi buồn cười. Coi như đã no đầy đủ. Các ngươi cũng có thể điểm trà. Huyền gia tam thập thất thiếu tại một lát sau nói ra. Đây mới là chính đề. Cùng bọn hắn lăn tăn cái gì mặt khác. Thực lúc Ta đối với trà yêu cầu rất cao, không có đạt tới ta tiêu chuẩn, ta không muốn uống." Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Lúc này, toàn bộ phượng hoàng các đều im lặng, cũng là bất khả tư nghị mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Liền ngay cả Tiêu Đường Đường mấy người cũng là như vậy. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với cô ve tơ một siêu phẩm cô nan của lão ai thương, ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 280 trà này bình thường A ha ha Lại có người nói phượng hoàng cắt trà không được Thật sự là có ý tứ A Có ý gì Không phải liền là một cách chưa thấy qua việc đời tiểu tử Không biết chúng ta toàn bộ vũ châu Tốt nhất trà ngay tại trong phượng hoàng cắt này Đám người tiếng cười nhạo vang lên Đối với Khương Tiểu Bạch là chỉ chỉ điểm điểm Cái này khiến huyền gia tam thập thất thiếu mười phần hài lòng. Không nghĩ tới cái này tiêu đường đường bên người lại có như thế một con heo đồng đội. Muốn hỗ trợ. Nhưng lại làm trở ngại. Tiểu bạch đệ. Ngươi không nên nói a, Ngươi cũng không biết. Cái này phượng hoàng cắt trà cũng là nổi danh. Cho nên ta không dám điểm a. Rất đắt tiêu đường đường nhỏ giọng cùng khương tiểu bạch nói ra. Lúc này hắn cũng là cùng những người khác một dạng Cảm thấy Khương Tiểu Bạch là muốn giúp hắn Chỉ là giúp một cái trở ngại Tiểu tử, ngươi có biết hay không trà nơi này là chúng ta toàn bộ vũ châu tốt nhất Huyền gia tam thập thất thiếu nói ra Bất quá là các ngươi vũ châu tốt nhất mà thôi thiên hạ này lớn đâu Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Nếu là trà nơi này thật tốt như vậy Tiêu kim long sẽ còn đau lòng chính mình uống cạn sạch những trà kia sao tự nhiên là không thể nào. Lấy tiêu kim long thực lực, liền xem như xuống dốc, trong này làm đốt trà ngon trở về, hay là rất đơn giản. Bởi vậy, trà nơi này là so ra kém tiêu kim long tư tàng, vậy thì càng so ra kém chính mình trà. Cái gì hắn vậy mà nói chúng ta vũ châu tốt nhất, không tính là gì tiểu bạc đệ. Ngươi thì không cần nói Tiêu đường đường lôi ghéo Khương Tiểu Bạch Muốn ngăn cản Khương Tiểu Bạch ở phương diện này nói tiếp Hắn có biện pháp có thể đem cái đề tài này rời đi chỗ khác Nói chêm chọc cười hắn thành thảo nhất Đường đường huyên trưởng Ta biết ta đang nói cái gì Trà nơi này thật không ra hồn Ta vừa mới tới thời điểm Liền đã ngửi thấy một chút Không được tốt lắm trà thương tiểu bạc đè xuống tiêu đường đường tay ra hiệu đối phương yên tâm giao cho mình đến hắn cũng không phải thuần túy dựa vào suy đoán cũng người qua trà nơi này mặc dù trong này xem như trà ngon nhưng ở trong mắt của hắn không tính là gì không được tốt lắm trà hoàn toàn chính xác tại ngươi nơi này không được tốt lắm trà ngươi cũng chỉ có thể tại ven đường hát hát những chén lớn trà đậm kia Mới phát giác được có hương vị đúng không Huyền gia tam thập thất thiếu nói ra Vậy cũng hoàn toàn chính xác có hương vị Bất quá đó là vì giải khát Uống chính là loại cảm giác sảng khoái kia Nhưng ta tới đây là đến uống cái này sao Khương Tiểu Bạch hỏi ngược lại Cái này Chờ chút Ta nhưng không có nói trong này uống chén lớn trà đậm Ngươi có phải hay không uống không dậy nổi uống không dậy nổi liền nói một câu, ta mời ngươi tốt, huyền gia tam thập thất thiếu rất là khinh thường nói, tiểu nơ, u, vinh, quy, quy, u, tới, lên cho ta một mình các ngươi nơi này tốt nhất trà, vị thiếu gia này mời khách, khương tiểu bạch rất thẳng thắn đưa tới tiểu nơ, u, vinh, quy, quy, u, không, Là thị nữ. Để nàng cho mình hạ đơn. Sau đó, hắn đối với cái kia huyền gia tam thập thất thiếu nói ra cảm ơn ngươi. Huyền gia tam thập thất thiếu lập tức thật giống như ăn không nên ăn đồ vật một dạng. Toàn thân khó chịu. Nhưng hắn có không thể nói cái gì. Bởi vì. Vừa mới là chính hắn nói. Hắn đến xin mời. Ta dựa vào. Ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ A Người ta nói như vậy ý tứ chính là đang nhìn không dậy nổi ngươi à. Không phải thật sự muốn xin ngươi. Mà ngươi ngược lại là tốt. Thật muốn để người ta xin ngươi. Đồng thời còn như thế vô sỉ. Muốn một mình tốt nhất trà. Ta hiểu được. Nguyên lai like ngươi vừa mới nói nhiều như vậy. Mục đích đúng là vì muốn làm cho đối phương nói câu nói này. Đây quả thực quá vô sỉ tiểu bạc đệ. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy vô sỉ. Bất quá. Ta thích tiêu đường đường đối với cái này không có một chút ngượng ngùng cảm giác. Ngược lại khen lớn khương tiểu bạch. Vậy mà cho mình những người này lừa gạt đến miễn phí trà ngon. Tiêu đường nhân ba người liền tương đối rất khinh bỉ. Các ngươi hai cái đơn giản quá mất mặt. Lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không cùng ngươi cùng đi nơi này. Lần này coi như xong. Tới tới tới. Mọi người uống trà Đây chính là huyền gia tam thập thất thiếu xin mời Vị này tam thập thất thiếu kỳ thật Ta cảm thấy trà nơi này điểm cũng rất bình thường Khương tiểu bạch khẽ cao mày nói Cúc huyền gia tam thập thất thiếu nổi giận gầm lên một tiếng Tức giận về tới bàn của hắn phía trên phát <cười> hạ, Tiểu bạch đệ ngươi câu nói này để cho ta đột nhiên cảm thấy Thiên ngoại hấu thiên nhân ngoại hấu nhân Về sau ta tiêu ra tiểu vô lại tên tuổi liền giao cho ngươi Tiêu đường đường ôm bụng đấm cách bàn Một bộ đã không được sáng vẻ Phía sau câu nói này thật sự là quá kích thích Đoán chừng cái kia huyền ra tam thập thất thiếu Ở một bên thổ huyết á Không cần khách khí như thế cho ngươi chính mình giữ đi phương tiểu bạc đương nhiên là cự tuyệt Ta như vậy người chính trực Làm sao lại vô lại đâu Ta cũng không có chơi xấu à Người ta mời ta Ta sao có thể cự tuyệt đâu Lúc này Trà đi lên Đi lên là một bộ đồ uống trà Còn có một cái thì nữ tại chỗ biểu diễn trà đạo, Mà đây cũng là trà này thu phí điểm Trà này là vân vụ trà Là thu từ trên vách núi treo leo một gốc cây trà già Nghe nói cây trà già này đã hấp thu tinh hoa nhật nguyệt Thiên địa tiên khí trong trà mang theo linh khí cần dùng đặc thù thủ pháp ngâm chế mới có thể đem nó hương vị bày ra mà như thế một bình trà giá bán muốn 10 vạn tinh lực huyền gia tam thập thất thiếu lần này muốn thổ huyết tiêu đường đường nhìn xem thị nữ bày ra trà đạo kỹ nghệ đang chờ mong uống đến trà này thời điểm cũng thuận tiện hiện ra một chút kiến thức của mình Trà ngon thật sự là trà ngon lần này thật sự là kiếm lời thấm người tim phổi. Bình thường tại tiêu đường đường bọn người nhao nhao nói một câu xúc động thời điểm. Khương Tiểu Bạc nói hai chữ. Lập tức để bầu không khí trở nên lung túng. Cũng làm cho thị nữ tay dừng lại một chút. Phản phất tại cân nhắc chính mình muốn hay không cầm lấy đồ vật đập tới. Dùng cách này biểu thị phấn nộ của mình. Không đến mức để cho người ta vũ nhục tốt như vậy trà. ta nói tiểu bạc đệ a ngươi làm sao còn nói cái này hiện tại có hay không những người khác ngươi nói cho ai nghe a tiêu đường đường tức giận nói ra ngươi có phải hay không nhân vật đầu nhập quá sâu không ra được cái này đùa giỡn ta nói chính là lời nói thật a trà này bình thường hương tiểu bạc nói ra ta nói tiểu bạc đệ tốt như vậy trà ngươi cũng nói bình thường vậy cái gì mới gọi trà ngon đâu tiêu đường đường tức giận hỏi đừng quá mức a lão gia tử trà xem như không sai chí ít có linh khí chờ chút các ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì khương tiểu bạch đáp lời thời điểm phát hiện tiêu đường đường bốn người đều ngây ngốc nhìn xem chính mình ngươi vậy mà uống lão gia tử trà lão gia tử tại sao không có đem ngươi đánh thành trọng thương cái này không nên a tiêu đường đường nhìn xem khương tiểu bạch một bộ không hiểu bộ dáng đúng vậy a trước kia chúng ta chính là chạm thử đều muốn bị hắn hung hăng đánh một quyền sau đó ném ra tiêu đường nai gật đầu nói ra đó là bởi vì các ngươi đều không phải là người hiểu trà nếu như ngươi hiểu nói cũng sẽ không nói đây là trà ngon khương tiểu bạch trả lời tốt a chúng ta vậy mà không phản bác được a tam thập thất thiếu Trà này bình thường a ngươi có thể hay không cho chúng ta đổi thành rượu khương tiểu bạc giờ phút này đối với huyền gia tam thập thất thiếu kêu lên. Ăn, đây chỉ là thử một chút, cút tốt a ta liền biết sẽ có kết quả như vậy. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với vector một siêu phẩm cô nan của lão ai thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 281 tinh y cô nương côn ve tơ. Đa ghe vô vị tông tử này. Ngươi dạng này nhiều lần vu khống chúng ta. chúng ta liền muốn xin ngươi đi ra. Thì nữ biểu diễn trà đạo kia có chút nhìn không được. Mặc dù bọn hắn có thể khoan những khách nhân cố tình gây sự. Nhưng cũng là có hạn Gọi các ngươi nơi này nhất hiểu trà người đến nói chuyện với ta. hoặc là, tìm các ngươi lão bàn đến, có biết hay không, ngươi những lời này là tại vu khống ta, khương tiểu bạch nhàn nhạt nói ra, ta tại vu khống ngươi thì nữ kia ngẩn ngơ chính mình lại bị trả đũa, ngươi hiểu trà sao khương tiểu bạch hỏi, ta làm sao không hiểu các ngươi mới vừa uống trà, chính là ta pha, ta là nơi này trà đạo tốt nhất thị nữ, tại cách này vũ châu phủ thành, Không có bao nhiêu người so với ta mạnh hơn Thì nữ kia có chút kiêu ngạo mà nói ra Thì ra là như vậy à Vậy cái này liền không trách ngươi Chỉ đổ thừa trình độ của các ngươi quá kém Khương tiểu bạch tựa hồ muốn an ủi thì nữ kia Mà câu nói này bị người nghe được đằng sau Cái kia trong lòng lập tức có một vạn con thảo nê mã đi ngang qua Cái gì tiểu tử cuồng vọng này Lại còn tại tiếp tục ngôn luận cuồng vọng như vậy Hắn những lời này là có ý tứ gì? Nói là chúng ta vũ châu phủ thành trình độ kém sao cái này còn không rõ lộ ra sao nói đúng là chúng ta trình độ kém ta đi. Các ngươi không nên cản ta. Ta muốn lên đi đánh chết tiểu tử này lập tức. Toàn bộ tràng diện lại bắt đầu hỗn loạn. Mà huyền gia tam thập thất thiếu cũng xuất hiện. Hắn ở một bên cổ động người người vây xem. Để người vây xem càng cho hơi vào hơn phấn đứng lên. Đối với cái này, trong lòng của hắn oán niệm cũng thiếu rất nhiều. Tiểu Mạch để kiềm chế một chút a. Tiêu Đường Đường có chút hối hận, chính mình không nên đem tiểu tử này cho mang ra. Tiểu tử này toàn bộ chính là một ngôi sao tai họa a. Tốt a, thật xin lỗi, ta thật không phải là vu khống các ngươi cái gì. Cái này đích xác là một sự thật. Có cần phải tới so một chút hương Tiểu Bạch vẫn là như vậy bình tĩnh. Không nhìn bốn phía những ánh mắt xếp người kia. Làm sao so thị nữ hỏi. So trà mà nói. Ta không nỡ. liền so một chút trà đảo. Dùng ngươi trà. chúng ta riêng phần mình ngâm chế. Tìm mấy người hiểu trà đến uống. Khương Tiểu Bạch nói ra. Chỉ cần chứng minh chính mình trà đảo trình độ không tầm thường. Vậy lại nói trà này bình thường Liền sẽ không lại có người nghi vấn cái gì Cái này nếu như không để cho ta tới đi Lúc này một cái nhô hóa thanh nhã thanh âm xuất hiện Chỉ gặp một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt Tinh ý cô nương Lại là tinh ý cô nương a lúc này Tiêu đường đường nội tâm là kích động Cái này tinh ý cô nương thế nhưng là cái này phượng hoàng các thập đại hoa khôi một trong Coi như lần này muốn trọng tuyển. Nàng không thể nghi ngờ yêu nguyên sẽ ở trong đó. Đây là đám người đối với nàng một loại lòng tin. Vị này tinh y cô nương bình thường cũng rất ít tiếp đãi khách nhân. Nàng sẽ chỉ cùng người cộng đồng yêu thích cùng một chỗ. Mà nàng yêu thích là trà cùng tì bà. Lúc đầu trà cùng đàn hẳn là càng phối. Nhưng gia thích chính là ra thích. Cũng không có cái gì xứng hay không. Đương nhiên. Những này tiêu đường đường mới sẽ không quản Cái gì trà cùng đàn cùng tì bà cũng không đáng kể Trọng yếu nhất chính là dung mạo của nàng đẹp mắt Hay là một cái hoa khôi Hiện tại tới phẩm trà mà nói Đó không phải là miễn phí bồi tiểu Không Là bồi trà Nếu tinh cô nương tới Vậy ta đương nhiên cũng muốn đến rồi một vị quý công tử xuất hiện Hắn rất rõ ràng chỉ muốn phải thân cận tinh như cô nương Cũng không phải là vì phẩm trà Ngươi không có tư cách uống của ta trà Khương Tiểu Bạch trực tiếp liền cử tuyệt vị quý công tử này làm người phẩm trà quyền lực Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi tại cùng ai đang nói chuyện Vị quý công tử kia cả giận nói Nếu như ngươi không cho ta, ta liền sẽ giết chết ngươi Không biết cũng không cần biết Ta chỉ biết là Người như ngươi Không hiểu trà Cũng sẽ không cho trà một cây công bằng thuyết pháp Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Ta lại muốn làm cái này trọng tài Ngươi không phục có thể tới đánh ta a Quý công tử khinh thường nói Tốt a, Thành toàn ngươi tại mọi người có chút không hiểu thời điểm Khương Tiểu Bạch thân ảnh xuất hiện lắc lư Sau đó hắn xuất hiện ở quý công tử kia trước mặt Một quyền đem quý công tử kia đánh bại. Quý công tử kia liền choáng trên mặt đất. a, toàn bộ tràng diện đều ngây dại. Không có người nghĩ đến. Khương Tiểu Bạch nói là đồng thủ liền đồng thủ. Đồng thời Khương Tiểu Bạch thực lực vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Quý công tử này tựa hồ cũng coi là một nhân vật. Thực lực không yếu. Lại bị thiếu niên này một chiêu cho dây. Công tử, ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu, chúng ta nơi này là cấm chế tư đấu. Tinh y cô nương khẽ cao mày nói. Đây là tư đấu sao đây là hắn gọi ta đánh hắn. Sau đó ta đáp ứng hắn yêu cầu đánh hắn. Nơi nào có đấu thành phần tại A. Chúng ta có thể một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. Tinh y cô nương trầm mặt. Vừa mới tình huống tựa hồ nói như vậy cũng không sai a Vừa mới quý công tử kia hoàn toàn chính xác muốn hắn đến đánh hắn. Nhưng trên thực tế. Đó cũng không phải thật đòi người đi qua đánh hắn. Nhưng lúc này cũng có chút nói không rõ. Còn có. Thiếu niên này tựa hồ thực lực rất mạnh a Lúc này. Tiêu đường đường bọn hắn xem như ngoài ý muốn. Nhưng cũng không thể nói quá ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn đã sớm nghe Tiêu Ngọc Nặng nói Khương Tiểu Bạch là thiên tài. Đã là tinh soái cấp 7. Trong lòng bọn họ đã có một chuẩn bị tâm lý. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Chuyện này lại là thật. Huyền gia tam thập thất thiếu hiện tại đang núp ở trong đám người. Bởi vì hắn phát hiện. Nếu là Khương Tiểu Bạch muốn đánh hắn. Vậy hắn là không ngăn nổi. Sẽ bị không công đánh một trận. Mà Khương Tiểu Bạch lần này thực lực hiện ra, lập tức để một chút đối với hắn chỉ trỏ người không có tiếng vang. Rất nhanh, quý công tử hảo hữu liền đi qua xem xét quý công tử kia tình huống. Dùng một chút sự tệ. Rất nhanh, quý công tử kia liền tỉnh lại. Lúc này quý công tử muốn xông tới đánh Khương Tiểu Bạch, nhưng lại bị hảo hữu ngăn cản, lại nói tiếp mấy câu đằng sau. Quý công tử kia chỉ là lạnh lùng chừng mắt liếc Khương Tiểu Bạch. Sau đó liền đi trở về đi. Đối với những này, Khương Tiểu Bạch cũng không có cẩn thận đi quan sát. Hắn chỉ là đang suy nghĩ đón lấy bên trong nhân tuyển. Muốn tải cách này nhân sinh không quen địa phương. Tìm tới một cái chịu trách nhiệm phẩm trà người. Tựa hồ rất khó a. Mà ngay tại hắn cảm thấy đau đầu thời điểm. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Tinh y cô nương hẳn là người yêu thích trà đảo. Không bằng ngươi đến chọn lựa hai người tới. Vị này tinh y cô nương trên người có trà đảo cảm giác. Tăng thêm vừa mới tiêu đường đường mấy người cũng nói qua một chút tinh y cô nương sự tỉnh. Hắn cũng đã biết vị này tinh y cô nương yêu thích trà. Đồng thời tại trà đảo phương diện có chút tạo nghệ. Tự nhiên là đem nan đề này giao cho nàng. Nàng tin tưởng khẳng định sẽ có một hai cái bạn trà ở chỗ này. Mời ra mấy cái người trong đồng đạo, Vậy hẳn là là chuyện dễ như trở bàn tay Liền giao cho nàng đến đau đầu Ngươi liền không sợ ta tìm đến mấy người đứng tại chúng ta bên này Đến lúc đó coi như ngươi tốt cũng vô dụng Chúng ta đều nói ngươi thua Tinh cô nương nhàn nhạt hỏi Nếu như ngươi có thể làm vấn đề này mà từ bỏ chính mình thành tín Vậy ta có biện pháp nào đâu thương tiểu bạch khoát khoát tay khẽ cười nói